Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao còn chưa có bạn trai? Bây giờ tốt rồi, nằm sau lại có thể ôm cháu ngoài. Như vậy cũng quá tiện nghi cho tiểu tử phong xính kia rồi. Có sao, cha mẹ nó cũng đã qua đời, cũng thật đáng thương. Cha đường thấy vợ đứng dậy chuẩn bị đến lầu hư lạnh. Chữ bát còn chưa biết xong, ba ngược lại, đã đau lòng cho nó. Trên lầu 2, tương ý giúp phong xính chảy sẵn chăn mền. Bông là dưa người trong nhà trong đó. Đặc biệt đám áp, gian phòng có chút nhỏ, anh ở tạm một đêm vậy. Phong xính từ phía sau ôm lấy đường ý. Kỳ thật, anh cũng rất lo lắng đấy, sợ bị bọn họ vạch chân. Hiện tại xem ra biện pháp duy nhất là trước khi bị phát hiện, phải tranh thủ thời gian cho em mang thai. Đường ý vốn là đang không người, thình linh bị phong xính ấn lên giường. Giường rất cao, cô thoáng chút ghé vào cái kia rồi, hai tay phong xính xốc áo cô lên, tới khi muốn làm gì thì làm. Anh điên rồi sao? Đây là đang ở nhà của em. Lại không phải lần đầu tiên, lúc ba mẹ em ở cùng đường ruệ, chúng ta cũng không làm sao. Cái kia không giống với Phong Sính, được làm rộn, thật sự mau lên. Đừng ý cưỡng ép, ấn lấy bàn tay làm sao làm bệnh của Phong Sính. Anh thật không sợ cho em, dùng trổi đánh chết anh ư? Ông ấy cam lòng đánh cha của cháu hai mình sao? Hai người đang giằng co, chợt nghe thấy tiếng mẹ đường bên ngoài truyền tới. Đường đường, con ở đâu vậy? ta lấy cho con bỉnh nước ấm. Từng ý đè thấp tiếng nói, con bắt đầu. Phong sinh hôn lên gọi má cô, đừng ý khiến hắn bất vì sở động, cũng không vùng vẫy. Tới nước này, con không nhanh ra ngoài, chứng kiến cảnh này, mẹ em tuy mềm mỏng hơn cha, nhưng nếu bà ấy biết, bây giờ anh đối với em như vậy, ấn tượng của anh trong mắt bà ấy, khẳng định giảm đi nhiều, anh tin không? Em bớt kỳ kèo, em đã là người của anh, anh cùng em làm sao, mẹ của em cũng sẽ hiểu được thôi. Đừng ý thoáng nghiêng người đứng dậy bờ môi tiến đến bên tai Phong Sính. Anh đừng quên em mang thai rồi, 3 tháng đầu là thời kỳ quan trọng, nhưng anh muốn kiềm nén không được đụng tới em. Đều bây chứng tỏ anh không đủ yêu em. Xỉ kỳ. Phong Sính giật mình, Đư Ý nghe thấy tiếng bước chân của đường mẹ, có lẽ đã chuyển đến cửa ra vào. Cô bẻ lên tiếng, "Ai ơi." Phong Sính vội vàng che miệng của lại, Đư Ý một ngụm cắn lấy lòng bàn tay Phong Sính, Phong Sính thu hồi tay lại, Đư Ý khóe miệng mỉm cười. Ai ơi, đừng loạn, đừng, coi xương bụng của em. Phong Sính thấy cô như vậy bị dân mình, vội vàng từ trên giường đứng lên, lại càng không dám có hành động gì mờ ám, ngón tay hướng được ý trên không, ngoắc ngoắc tay hung ác nói, "Có em mới vậy." Đưng Ý dùng khẩu hình miệng, "Anh muốn ăn hết em à?" Con mắt hẹp dài của Phong Sính híp lại, "Trở về sẽ thu phục em." Mà lúc này ở cửa ra vào, tiếng mở cửa đặc biệt lớn, căn phòng rất nhỏ nên chỉ mở cửa Ta nhìn thấy tất cả bên trong. Do mẹ Đường dùng toàn bộ sức lực khi mở cửa, phát ra tiếng vang thật lớn. Bà bước vào, chỉ thấy phòng xính quy củ, Đoan Đoan chỉnh chỉnh đứng bên cửa sổ, hai tay rủ xuống ống quần, tựa như học sinh tiểu học đã phạm lỗi. "Gì?" Mẹ Đường nhìn về phía chiếc giường, bắt gặp Đường Ý quỳ trên đó. "Các con làm cái gì vậy?" Đường Ý hai tay tại mặt chăn phủi phủi, quay đầu nhìn về phía mẹ, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội. "Mẹ" Người nghĩ đi đâu rồi, nói lớn tiếng như vậy làm con sợ muốn chết. Con là đang chảy chân mềm, nhưng phòng Xính cũng không nên tranh làm với con. Thật là phiền. Phòng Xính âm thầm co rúm miệng, đừng ý này không đi làm diễn viên, thật là đáng tiếc rồi. Sau mặt mẹ đứng căng thẳng, lúc này mới dễ nhìn một chút, ba tiến lên mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí kéo con gái đứng dậy. "Mẹ đến đây, con nhớ động tác có khác. Không khác lắm đã trải giường xong rồi, đừng ý hướng cái giường chỉ chỉ." mẹ đường ý bảo cô sau này thì dừng đường ý đi đến bên người phong xính nhìn thấy mẹ đem chăn trà trình tê tay phong xính đưa tới nắm trong lòng bàn tay cô giữa hai người mờ ám khóc ngừng mẹ đường đứng dậy nhìn về phía bọn họ đi nghỉ sớm một chút hôm nay phong xính cũng uống nhiều rượu chớ cô ổn nào mẹ chúng con không ổn nào đi thôi chúng ta trở về phòng lúc đường ý đi ra phong xính muốn kéo tay cô lại bị cô bỏ qua một bên Buổi sau trời vừa hừng sáng, Phong Sính liền bị Đường Ý lôi khỏi giường, hai người xuống dưới lầu. Mẹ Đường đem cơm đã chuẩn bị bưng lên bàn. Hôm qua còn lại không hết đồ ăn, sáng nay làm lại một chút cũng có thể bày hơn nửa bàn. Hai chị em giúp bày bát đũa, mẹ Đường kéo Đường Ý để cô ngồi. Còn ồn với nhỏ thì chớ lộn xộn, cứ ngồi đi. Đường Ý cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, Phong Sính kéo thay cô. Thế nào, còn muốn ói hay sao? Đường Ba nghe vậy, tay không khỏi thả chiếc đũa xuống. "Phương Sính, anh tính toán tới lúc nào thì cầu hôn?" "Cầu hôn? Đương nhiên phải cầu hôn." Đường Dụy chất lừ nói, "Đây là quy củ nhà chúng tôi. Chuẩn bị tốt lễ vật, hỏi cùng 18 bản hoa quả bánh ngọt, lễ vật càng lớn, nhà gái lại càng có mặt mũi." "Cậu đừng nghe Đường Dụy nói vậy." Mẹ Đường cắt ngang lời con gái lớn. "Chỉ cần có lễ vật là được, tiền lễ gì đó thì thôi, chỉ cần sau này đừng ý sống tốt là được." Không, đây là cậu ấy là phòng xứng tiếp lời. Mọi người yên tâm, con sẽ bảo người cho ngày tháng tốt, sau đó sẽ tới cầu hôn được sự đồng ý của bác và dì, đem đựng ý giao cho con. Ba đường không lên tiếng nữa, mấy người ăn xong cơm sáng liền cùng nhau trở về. Đường Duệ không đợi đến khi phòng xứng cầu hôn liền xuất ngoại, chỉ là về sau nhận được điện thoại của mẹ, nhất thời không nhịn được cười, cứ đến ngã chồng vó. Phòng xứng đi cầu hôn Gần hồ đem cả trong nhà, ngoài thôn kinh động, có thể không trấn động sao? 18 bản hoa quả bánh ngọt đều là vàng nguyên chất tạo thành, công nghệ điều khắc hạng nhất, cùng một màu Ferrari chuẩn bị 18 cỗ. Các chàng trai tây trang dày da, da ánh vàng rực rỡ, bừng bừng chạy cây đi vào đường ra. Không ngừng như vậy, còn có hai hàng dùng chính cách truyền thống của thôn, một đôi quang gánh có hai rổ mà bên trong cư nhiên tất cả đều là giấy bạc 888 vạn. Ba đường ngồi trong phòng khách, chiếc mặt tựa như một đôi tòa kim sơn, quanh người hàng xóm xem chật lức náo nhiệt, tư thế này, chén trà xong thay ông đều đắn đòi tranh vênh. Trước đường ý theo anh trao hỏi, nói phong sính người này làm việc, có thể có chút đường hoàng, có thể có tiền, cũng không nên khoe trương vậy sao. Cậu lại tới vào giúp vui, mâm đựng trái cây, chư văng dòng hoa quả, bánh ngọt ở giữa còn xếp vòng tay vàng hình dạng khác nhau. Anh rể thật tốt, một thứ này chắc phải mấy vạn mặt ba đường biến sắc, đều đem trả lại, chúng ta không cần những thứ này. Sau đó đừng ý thiếu chút nữa, ở cư giậm chân. Anh không phải nói chuyện này giao cho anh làm sao? Anh làm cái gì? Không phải rất tốt sao? Cảm giác thật rất tốt. Anh thật muốn có tiền nhàn rỗi, anh có thể chi phiếu, chính là hình thức mà thôi. Bà mẹ cũng sẽ không muốn. Anh còn chuẩn bị tiền mặt và vàng, chuẩn bị liên chuẩn bị, anh cư nhiên chuẩn bị 18 bàn. Phòng xính, anh Phòng xính giờ hai thầy lên làm ra dáng vẻ đầu hàng. Là chị của em nói, muốn phôi trương. Anh cả nghĩ chỉ có như vậy mới đủ, lại phù hợp với phong tục lễ nghị của em ở bên kia. Tiền kia là anh đưa hai ông bà dưỡng lão, sao không phải để ở ngân hàng sao? Về trường ấy vàng, cũng có thể đổi thành tiệt mặt, nếu không, cất kẹt sát cũng được. Anh... Đừng ý tức giận đến không thể dậm chân. Cô bên trong phòng đi đi lại lại, nổi trận lôi đình, hai tay động tóc khoai trương, sắc mặt bởi vì kích động, ma đỏ bừng. Hai tay động tác khoa trương. Phong Sính Đức nhìn không khỏi bật cười, đứng dậy, lôi cánh tay cô đem kéo đến cho lòng mình. "Bà xã, cẩn thận đứa nhỏ, em còn mang thai. Anh đi chết đi, anh mới mang thai. Đừng ý để anh ra đứng dậy. Mẹ em mỗi ngày hỏi em, đứa nhỏ ra sao, có sao không, còn nói em luôn nguyện muốn tới chăm sóc, buộc ngày nào đó bị lộ, anh nói phải làm sao bây giờ?" Đến lúc đó, cậu nấu thành cơm, còn sợ cái gì? Phong Sính không sợ, hiện tại điều quan trọng nhất là nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Phong Sính lần đầu tiên chính là cầu hôn, nhưng Đường Ý nghĩ anh làm chuyện tiền trạm hậu tấu, tự nhiên không chịu nhất thời đáp ứng. Cô cũng coi như nắm bắt thủ đoạn của Phong Sính, chuyện giả mang thai là chủ ý của anh, nếu thật bị phát hiện, nôn nóng cũng là anh. Ngồi ở sau ghế cư, bên cạnh bể bơi phản chiếu bầu trời xanh, màu cánh hoa hồng phấn làm đẹp ở trên mặt hồ, bầu không khí này, Đường Ý mỉm cười giống như phòng xính đã rõ ràng những thứ ấy như bảng cửu trương anh sàn sóc tỉ mỉ thay cô giót sâm banh, gió nhẹ bay qua có cánh hoa rơi vào bả vai phòng xính trên đầu còn có giữa hai chân cô nhặt lên trong đó cô một mảnh lờ đẳng mắt nhìn lại phát hiện trên mặt còn có chữ đừng ý để sát nhìn một chút nhìn kỹ, trên mặt có chữ kìm tuyến màu vàng hôm nay gả cho anh được không cô không khỏi lức nhìn người đàn ông đối diện phòng xính đã đứng dậy hướng cô đi tới Hôm nay gió đương nhiên thổi lớn như vậy, đây còn không phải là anh nghĩ nó thổi nhiều, nó có thể thổi nhiều sao? Vài miếng cánh hoa bay đến, mang theo hương vị làm cho người ta mê say. Phong Sính tay hướng trước ngực đừng ý, đem một mảnh cánh hoa nghịch ngợm cầm lên. Tặng em." Tay đừng ý, đầu ngón tay vân ve đường viền cánh hoa, lại phát hiện Phong Sính không biết từ đâu biến ra trước nhẫn. Anh một chân quỳ xuống, hướng đừng ý đưa bàn tay ra. "Gả cho anh." cô cũng như những người khác cảm động rất nhiều, liền đưa tay ra, Phong Sính thay cô màng nhẫn vào, anh ôm hôn cô. "Chúng ta ngày mai đi đăng ký, anh đã xem qua, mai là ngày tốt." Đứng ý không nói gì, chỉ là hai tay ôm cổ anh. Phong Sính nghĩ thầm nỗi lòng này cuối cùng được hiểu rõ, truyền miên một đêm, đến khi trời sáng, hai người mới ngủ tờ say. Ngày hôm sau, Đứng ý bị Phong Sính đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở nơ mắt. "Làm gì vậy?" Đi cục dân chính. Đi cục dân chính làm gì? Phong Sính đang mặc quần, anh khom lưng tiến đến trước mặt Phong Sính. Tớ hôm qua không phải nói rồi sao? Hôm nay đi đăng ký. Đương Ý quay đầu, cầm gối đắp lên mặt. Ai nói với anh em sẽ đi? Em muốn ngủ. Em lại đùa giỡn anh sao? Đương Ý âm thanh rầu rĩ trong gối truyền đến. Sau này hãy nói đi, em lại không vội. Em không vội, anh vội. Tay Phong Sính ôm lấy cô. Chờ ba mẹ em biết em mang thai giả, thế nào cũng bằng anh. Cái kia cũng sẽ không nhắm vào em. Em cũng là người bị hại. Phong sinh hướng thắt lưng cô ôm. Có em. Anh đứng dậy bước nhanh ra. Mắt đường ý len lén theo khe hở giữa gối nhìn ra ngoài. Khóe miệng cô khẽ cười. Nhìn Phong sinh tức giận như vậy, đóng sầm cửa lại. Cô không khỏi cười to ra tiếng. Đường ý lại ngủ. Chia là ngủ không bao lâu, liên bị tiếng chút điện thoại liên tục đánh thức. Cô bất thức dĩ, đưa tay lục lọi. Ai gọi đến cũng không nhìn, trực tiếp nhận. Alo? Alo? Alo, đường đường, ba mẹ tìm em không? Chị, đừng ý sao mà đứng dậy. Không có đâu, bố mẹ có chuyện gì sao? Em nghe chị nói, chị gọi điện cho bố mẹ, không cẩn thận đem chuyện em mang thai ra, lỡ miệng nói ra. Bà tức giận ném điện thoại, thế nào cũng tìm đến em. Hả? Trừng ý giật mình lập tức ngồi thẳng. Ba mẹ đã biết. Đúng vậy, chị đáng chết. Chị sao lại nói chuyện này? Chị nghĩ ba mẹ sẽ tìm đến em hỏi chuyện, em mau chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đừng ý vén chăn lên cũng không dám chậm chế Cổ sốt ruột cuống quyết mạng dép Lao thẳng tắp ra khỏi phòng Phong xính đang ở dưới lầu ăn điểm tâm Nhìn thấy cô đi xuống cũng không phản ứng Đừng ý bước nhanh qua kéo tay anh Đi đi Đi đâu? Phong xính tức giận hỏi Cục dân chính Phong xính nhìn cô từ trên xuống dưới Em lại đang định làm gì vậy? Đừng nói nhiều như vậy Ba em khả năng sẽ tới đây ngay lập tức Chỉ của em nói bọn họ đã biết chuyện em mang thai giả Có thật không? Sau mặt phong xính lộ ra một chút kinh ngạc Đúng lúc quản gia từ bên ngoài trở về phòng ăn Thế đừng ý bộ dạng như lửa đốt Càng cảm thấy hữu kỳ Đừng ý dùng sức kéo cánh tay phong xính Kéo anh từ chỗ ngồi ra Nhanh đi đăng ký, nhanh Quản gia mắt hơi mở to Hiện tại con gái thực sự cười mở Loại chuyện kết hôn chiếm thế chủ động Phong xính kéo cô lên lầu thay áo quần Hai người chạy trước khi ba mẹ đường ra đến Nhanh chóng đến cục dân chính Sau một hồi làm thủ tục Cuối cùng cũng xong, Đương Ý và Phong Sính từ gục dân chính đi ra, cô cầm trong tay tờ giấy màu hồng kia, Đương Ý không khỏi mở ra, ngón tay lướt qua mặt trên ảnh chụp chung, bệnh cô khẽ đọc, giấy đăng ký kết hôn. Trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, đờ ngón tay nhiều lần vuốt ve giữa hai khuôn mặt. Phong Sính đi phía trước, lại không thấy cô đi cùng, liền xoay người nhìn cô. Đương Ý cúi thấp đầu, quay người đi lại không ngừng, nhưng cô dường như đang đắm chìm trong thế giới của mình đến khi phòng dình tới bên cô. Em xem một chút, chúng ta đúng là có tướng vợ chồng. Đương Ý ngừng đầu nhìn anh, anh tiến lên muốn hôn cô. Bà xã. Cô không nhìn được cười nói. Lại kêu một tiếng. Bà xã. Bà xã. Đương Ý lại cảm thấy chóp mũi lên men. Từ nay về sau, bọn họ giành chính ngôn thuận. Cô tên là bà Phong. Di động trong túi đột ngột vang lên. Đương Ý vừa nhìn, là điện thoại trong nhà. Mắt cô lướt qua dễ đăng ký kết hôn. Rồi sao, cao đã nấu thành cơm, cô nhận máy khi thấy Hiên ngang. Alo? Đường đường, mẹ đây. Đứng ý đã có chuẩn bị trong lòng. Mẹ, mấy ngày nay con ở nhà sao? Mẹ muốn qua nhà mang một ít trứng gà cho con để con bồi bổ thân thể. Mấy lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của Đứng ý, cô ngẩng đầu lên nhìn phong xính cách đó không xa. Mẹ, chiều hôm nay có gọi điện cho mẹ không? Không có, hai ngày nay nói là muốn đi lớp học, không gọi cho mẹ, làm sao vậy? À vâng, không có việc gì, không có việc gì. Đừng ý và mẹ lại nói mấy câu, cúp điện thoại xong, Thầy Phong Sính dựa hướng cửa xe nghiêng người nhìn cô cười. Đừng ý đi nhanh đuổi theo tới trước mặt anh, cô giẫng đầu ngón chân làm bộ như muốn bóp cổ anh. Nói, có phải anh hợp tác với chị em cùng nhau lừa em? Phong Sính cười tách tay cô ra. Liên vừa rồi, em một mực kéo anh đi đăng ký, quản gia kia còn nhìn thấy. Phong Sính, được rồi được rồi, em là bà xã của anh. Có tức giận cũng oai nhận nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, chúng ta còn muốn sinh con. Cho tới 1 năm sau, đứa nhỏ oa oa chào đời là một bé gái xinh đẹp, Phong Sính ôm đứa nhỏ, hai lòng bên trong phòng đi tới đi lui. Đường Ba và Đường Mẹ cũng tới, về việc chuyển đi nơi khác, Phong Sính sắp xếp cho họ ở khu gần đó. Hai người tiến vào phòng, đừng ý có năng nằm, mẹ Đường đi tới trước mặt Phong Sính. "Ồ, oh, cháu ngoại, mắt thật to." Mẹ nhìn đáng yêu chưa này, Phong Sính vẻ mặt đắc ý. "Dễ thương, đáng yêu, đã đặt tên xong chưa?" "Chưa mẹ." Đường Ý trả lời, "Chỉ lấy tên ở nhà, gọi là kẹo nhỏ." "Không tệ, kẹo ngọt ngào là một cái tên rất hay. Ba đường cũng đi qua xem." Từ lúc con mang thai đến bây giờ đã 10 mấy tháng. Đường Ý nghe nói kéo chân dấu nửa gương mặt mình, Phong Sính cũng không tránh khỏi cười khẽ. "Cái này thôi." Mẹ Đường vỗ cánh tay ông Chị Minh ông hiểu được chắc, ông nghĩ rằng chúng ta đều là người không biết gì à? Để chuyện mang thai này ra lời ngươi, bà Đường nghĩ thầm, vẫn là canh cánh trong lòng. Con gái còn đang ở cữ, ưa tranh cãi đi, biệt tái lại. Phong Sính vẫn đang ôm con gái, ngón tay gẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ mới sinh ra được mấy ngày, anh kỳ thực cũng không dám thay tã quần áo cho con. Hai ông bà Đường đợi một lúc liền ra. Đường ý đeo cái mũ, mẹ nói đúng, không thể cảm lạnh. Chị Minh Thiên muốn trở về. Em thật muốn rời khỏi chiếc giường này càng sớm càng tốt. Phong Sính đi qua, em đứa nhỏ đặt giữa giường lớn, anh nằm bên cạnh con gái, một tay chống đỡ người trên. Đương Ý xem con ngủ thật say, trong miệng con có thể thổi cả bong bóng. Đương Ý mỉm cười, cả người cảm thấy rất nhẹ nhàng, cô nhắm mi mắt lại, Phong Sính đem bàn tay nhỏ bé đặt cho lòng bàn tay cô, cô cầm một hồi liền ngủ. Trong lúc mơ màng, trên mặt có cảm giác ngứa, Đương Ý mở mắt ra. Nhìn thấy phòng xính khom lưng trên đỉnh đầu cô, "Mấy giờ rồi? Có phải hay không bà bảo muốn bú sữa?" "Em thật vất vả ngủ một lúc, anh bà nguyệt tẩu mang con đi phòng nhỏ, anh sợ em bị đói, cho người làm bát canh cá, uống chưng rồi ngủ tiếp đi." Ở tháng này sau sinh, phòng xính thật đem cô chăm sóc cẩn thận, Đương Ý ngồi dậy, người đàn ông đút từng thìa cho cô, đến khi hết bát, lúc này Đương Ý mới dựa vào hướng đầu giường. Anh vẫn dỗ đứng dậy trở lại phòng Thấy cô còn ngồi. Màu nằm xuống đi, thật lưng sẽ mỏi đó. Được ý nghiêng hướng dựa vào bờ vai anh. Phong xính thế vậy, điên nhẹ ôm cô vào trong ngực. Bên phòng sát vách, chuyên tới tiếng khóc đỉnh non của đứa nhỏ. Phong xính hôn lên đỉnh đầu cô. Nghe đi, tiểu gia hòa lại đói bụng. Cô mỉ mắt khẽ nhắm, vốn nên là sự việc đau đầu, nhưng cô chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Được ý hai tay ôm thật lưng phong xính. Có anh, có bào bà bào, mặc dù ở cữ rất vất v Em cũng cảm thấy một loại hưởng thụ khác. Phong xính cuối đầu hôn mặt cô. Anh càng cảm thấy được hưởng thụ. Đừng ý, anh yêu em. Anh chính là thích nói những lời này. Anh chính là nói ngọt, nhưng cô không phải cùng với anh một bộ sao. Cô liền thích anh nói. Phong xính cười đem cô ôm vào trong ngực. Cuộc đời của anh cũng chưa bao giờ viên mãn như vậy. Cảm ơn các bạn khán tính giả đã đón nghe phần cuối của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Nguồn Tình Hà Và La để hãy subscribe cho kênh truyện Nguồn Tình Hà Và La